Bạn đang nghe chuyện audio, chọc tới Chủ tịch Tổng Tài, tác giả Thác Bạc Thụy Thụy, chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com, người đọc VV chương 135, anh sẽ chờ em. Trước khi tàn ca 10 phút, Tiêu Bạch Minh vô cùng đúng giờ nhắn tin. Hiền ái, anh đang ở dưới lầu công ty em, em tan sở chưa? Đồng thiên ái đọc từng chữ từng chữ một Trong lòng có chút ấm áp Anh Bạch Minh Sợ quấy dày công việc của cô sao Cho nên không gọi điện thoại cho cô Lại nhắn tin cho cô Luôn nghĩ vì cô như thế Nhìn chầm chằm vào màn hình điện thoại di động Ngón tay nhanh trong ấn Anh Bạch Minh Em sắp tan ca rồi Còn mấy phút nữa em lập tức đi xuống Chẳng bao lâu sau Tì nhắn lại tới Được, cứ từ từ đi Không nên gấp gáp Anh chờ em Nhấn mấy chữ cái lại xóa hết Không biết nên nói những gì nữa Không có cách nào biểu đạt ý nghĩ trong lòng mình Ba chữ anh chờ em này Đã bao hàm rất nhiều ý tứ rồi Có lẽ ở trong cuộc đời mỗi con người Sẽ có rất nhiều người qua lại xuất hiện trở về Nhưng là có một người luôn tự nhủ Anh chờ em, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, tâm hồn cũng sẽ cảm kích. Bởi vì biết mình đối với người kia mà nói là quan trọng, ít nhất vào thời điểm đó. Lúc vào, vào lúc đi ra khỏi cao ốc công ty, trực giác ngừng đầu lên. Trực giác ngừng đầu lên, nhìn về phía bên kia. Lần này không có thất vọng, chứ sẽ còn ở kia vững vàng rừng sát ven đường. Dường như cũng giống với chủ nhân của mình vậy Kiên nhẫn chờ cô đến Tiều Bạch Minh ngồi trong xe Nhìn chằm chằm cao ốc Ánh mắt nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia Lộ ra nụ cười ôn hòa Vội vàng mở cửa xe Muốn đi xuống xe Anh Bạch Minh Đồng thiên ái hét to một tiếng Đôi tay vòng lên giống cái loa Hô Đừng xuống em đi tới Bên ngoài gió lớn Đúng, mỗi một lần đều là anh Bạch Minh đối với cô yên lặng Đồng thiên ái, người biết không Mình chuyện gì cũng không cho anh Bạch Minh làm, một cái cũng không có Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nói một câu như vậy Mặc dù ngay cả mình cũng không biết Những lời này căn bản không có bao nhiêu tác dụng Nhưng là chỉ có thể như vậy thôi Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy Đi vòng sang bên kia xe, vừa định mở cửa xe, vừa chạm đến tay mở lại phát hiện ra cửa xe đã sớm được mở ra. Chỉ là nửa, làm cho người ta tưởng đang đóng. Là anh Bạch Minh trước đó liền thay mình mở cửa đàng hoàng. Không khỏi chỉ vì động tác nhỏ này mà đột nhiên cảm động. Đúng vậy, cảm động. Không người ngồi vào bên trong xe, đem ba lô đặt ở trên đùi. Nâng lên khuôn mặt tươi cười nghiêng đầu Anh Bạch Minh Em cho anh biết Hôm nay tiểu tình cùng đại ca hướng phàm Tới nước ngoài trở về Buổi tối hôm nay cùng nhau ăn cơm đấy Cho nên hai người ăn cơm Đổi thành bốn người ăn cơm nhé Được không Cẩn thận từng ly từng tí Một hỏi ý kiến của anh Được Vậy thì bốn người cùng nhau ăn cơm Tiểu Bạch Minh nghiêng đầu Nhìn lại ánh mắt của cô, trợt như mì nói Chỉ cần là việc thiên ái muốn làm, anh cũng đều muốn Lại là một dòng nước ấm Đồng thiên ái nhìn tiêu bạch minh, cảm thấy hốc mắt có một chút chua xót Dường như ở cùng anh một chỗ, 89 phần Mình cũng sẽ có chút khó chịu Đây là vì sao? Cảm ơn anh, anh bạch minh Thực sự cảm ơn anh Luôn là như vậy Vô điều kiện hướng tới em Tiểu bạch mình hơi cười Không có tiếp tục nói nữa Không ép cô Cho dù Cho dù mình đem cô ép lấy bên người Nhưng mà đối với chuyện tình cảm Không muốn dùng thái độ cường quyết Bởi vì thích cô sâu sắc Bọn họ có nói tới nơi nào ăn cơm không? Khởi động xe Nhìn đường phía trước mở miệng hỏi thăm đồng thiên ái vội vàng vỗ đầu mình ảo não kêu em thật là đần thật là ngu ngốc quá cương nhiên không có hỏi em liền gọi điện đi hỏi nói xong vội vàng lấy điện thoại trong ba lô ấn xuống nút khóa ấy tiểu tinh ăn cơm ở nơi nào mình cùng bạch mình cùng anh bạch mình đã đi rồi điện thoại thông đồng thiên ái vội vàng hỏi Đầu điện thoại bên kia, Phương Tình bất đắc dĩ âm thanh kêu gào. Làm sao cậu lại đâm như vậy? Đương nhiên là ở chỗ cũ, chính là chỗ khách sạn nhỏ lúc trước chúng ta vẫn đi đó. Ấy, đừng thiên ái sừng sốt một chút, cầu mày. Mình biết rõ mình sai lầm rồi, bọn mình lập tức tới ngay đây. À, bạn trai, à. Phương Tình không nhịn được nhạo báng. Mình đã sớm nhìn ra, anh ta đối với cậu có ý tứ. Đồng thiên ái mặt đỏ lên, ánh mắt liếc về phía người bên cạnh, lại phát hiện ra anh ta đang chăm chú lái xe. Hít thở. Một lát nữa gặp rồi nói, mình tắt máy đây, bye bye. Xe một đường đi đến khách sạn thời đại không cách xa lắm. Dừng xuống xe. Đồng thiên ái nhìn dèm hồng ô vuông cửa sổ quen thuộc. Đột nhiên nhớ lại cuộc sống bắt đầu đại học 4 năm trước. Dường như có thể nhớ tới cảnh tượng ngay lúc mới vào học. Nhưng là chớp mắt, đường ai nấy đi rồi sao. Liếc mắt một cái, nhìn thấy cửa sổ thứ 3 bên trái. Phương tình đưa tay gõ cửa thủy tinh. Một cái tay khác ra hiệu, ý bảo tự mình đi tới. Đồng thiên ái xoài người, nhìn thấy Tiêu Bạch Minh đã đem xe dừng sát ở nơi quy định. Anh Bạch Minh! Chính là chỗ này Hướng anh móc móc tay Sau đó chỉ vị trí phương tình Tiêu bạch mình ngật đầu một cái Nghiền đầu về phía đồng thiên ái chỉ mỉm cười Đi tới sau người cô Hướng vào trong tiệm Nơi đó cách trường hợp rất gần Đồ trong nhà hàng ăn rất ngon sao Vừa đi vừa hỏi Đồng thiên ái lắc mạnh đầu một cái Lạnh nhạt nói Đồ ăn trong này ngược lại rất bình thường, không có gì đặc biệt ngon. Tiểu bạch mình tò mò nhìn cô. Vậy sao còn tới đây ăn? Đồng thiên ái, hắc hắc he he, cười gian mấy tiếng, đột nhiên bình tĩnh nói. Bởi vì chủ quán ở đây rất tốt, hơn nữa nơi này có mùi vị chúng em thích. Đó là mùi vị gia đình. Bạn đang nghe chuyện trên website vn.com Chương 136 Chúng ta đính hôn đi Đây mới thật là một khách sạn rất nhỏ Một hàng Một hàng 10 cái bàn sofa màu hồng quýt Để dựa lưng vào nhau Khăn trải bàn màu vàng chanh Cảm giác rất sáng lệ Tâm tình trong nháy mắt trở nên sáng sủa Điểm rất nhiều món ăn Đều là chút món ăn gia đình Dẫn đường dẫn đường tiêu đứng hàng Rau cải xào mấm hương Cá tươi Tôm xào với nước sốt Còn có một tô chanh Tô canh chua trứng Phương Tình cùng Quý Hướng Hàm ngồi cạnh nhau Thân mật gấp thức ăn Đùa dẫn lẫn nhau Quý Hướng Phàm Mau đưa tôm bóc vỏ Phương Tình dùng chức đũa chỉ vào một ít tôm sốt Mặt hiện lên vẻ thèm ăn Quý hướng hàm liếc cô một cái Cô ý cùng cô cãi vã Là em ăn tôm Cũng không phải là anh muốn ăn Tại sao muốn anh bóc Chẳng lẽ em không có tay sao Phương tình nhìn chầm chằm người con trai bên cạnh Cắn chất đũa Hai lựa chọn Bóc còn chưa phải bóc À Vậy em gả hay còn chưa phải gả đấy Quý hướng hàm Quý hướng phàm không quên Cò kè mặc cả Trực tiếp vào chủ đề Phương tình bị anh nói như thế cũng đỏ mặt Có chút ngượng ngùng liếc mắt quý hướng phàm Anh nói lung tung gì thế? Ai muốn gả cho anh? Tất cả ba mẹ đều nói Quý hướng phàm hướng cô dịu dàng cười Hiện tại cũng không khác lắm Trước tiên có thể đính hôn Hướng phàm đại ca đáng thương Đồng thiên ái đột nhiên toát ra một câu nói như vậy Vừa mới dứt lời, cùng lúc đó, sáu con mắt, ba đạo ánh mắt bắn ra, cùng nhau chăm chú vào trên người cô. Cái gì? Loại ánh mắt này... Đồng thiên ái buồn bã, cố ý thở dài, một tay chống cằm Hướng phàm đại ca, trên thế giới nhiều phụ nữ như vậy, người nào tốt anh không chọn, cư nhiên lại chọn một người cực kỳ hung hãng. Cho nên em ở chỗ này nhắc nhở anh, anh về sau... Ngày ngày không dễ chịu rồi. Vợ tương lai của anh sẽ lấy tất cả thời gian riêng tư của anh. Quy hướng phàm nhìn về phía phương tình bên cạnh, trong mắt nhu tình hiện rõ. Tất cả riêng tư của anh chính là cô ấy. Còn sợ gì đây? Phương tình ai à một tiếng. Đồng thiên ái hướng quý hướng phàm phụ họa. Vậy ngươi có lấy chồng hay không? Cái mát quý phu nhân rất tốt. Thiên ái chết tiệt Phương tình liếc xéo cô một cái Ta... Ngươi làm sao? Đồng thiên ái cùng quý hướng Phạm đồng thời hỏi Phương tình nghẹn đỏ gương mặt Qua một thời gian rớt cuộc đầu hàng Không phải kết hôn sao? Ta muốn cùng thiên ái kết hôn Trước có thể đính hôn Ấy! Thế nào vòng tới vòng lui Cứ nhiên lại vòng lên người cô Cô như thế nào nói tiếp đây Thật là buồn bực Quá buồn bực. Đồng thiên ái hiển nhiên có chút xấu hổ. Lên lén, dùng đôi mắt lít nhìn tiêu bạch minh bên cạnh. Hỏng bét, mới vừa rồi lại đem anh bạch minh như không thấy. Cô làm sao lại phạm phải, lại phạm phải sai lầm như vậy. Mình cùng tiểu tình còn có anh hướng phàm, nói chuyện đến khi thế ngất trời. cư nhiên cũng không có quan tâm người bên cạnh, tiêu bạch minh vẫn không nói gì. chợt mở miệng nói. Thật ra thì tôi cũng có dự tính này, muốn cùng thiên ái xác nhận. Nhưng là bây giờ còn không thành thục, đính hôn là một đề nghị tốt. Thiên ái Tiêu Bạch Minh đưa tay cầm tay cô, nhưng đầu sang chỗ khác, trần thành hỏi. Không biết em có nguyện ý hay không? Đầu óc trống rỗng Đồng thiên ái nhìn Tiêu Bạch Minh, hiển nhiên còn chưa có từ trong cơn chấn động thức tỉnh. Anh Bạch Minh, nói cái gì đây? Hỏi cô có nguyện ý hay không cùng anh đính hôn? Cô còn chưa có chuẩn bị tư tưởng, làm như thế nào lấy? Nhưng là lúc trước không phải đã nghĩ tới muốn cùng anh Bạch Minh sống, cùng sống cả đời sao? Tại sao giờ phút này lại do dự? Thiên ái, như thế nào? Chúng ta cùng nhau? Phương tình bắt đầu rực dây rồi. Từ bạch mình nhìn khuôn mặt lúng cuống của cô, trong lòng hoảng hốt, nụ cười nơi khóe môi cứng ngắc hạ xuống, lạnh nhạt nói. Không sao, trung thân là việc đại sự, cho thiên ái suy nghĩ kỹ càng mới được. Nghe được âm thanh của anh lại êm ái như thế, tất cả do dự dường như cũng bị tàn biến hết rồi. Mình muốn không phải là một người đàn ông, một người như vậy ôm trong ngực sao, hy vọng tương lai mỗi một ngày đều có người làm bạn. Có thể đối với hắn vui vẻ, cùng nhau oán trách không vui. Như vậy hiểu được mình, tha thứ mình, bao dung mình, mình vẫn còn suy tính những gì đây? Đúng vậy, không cần suy tính. Lựa chọn anh là chính xác, mà cái người cuồng ngạo đó cắt đứt không cùng hắn dây dưa không rõ. Chở tay cầm lấy tay của anh, chân chừ mở miệng, chấn định nói. Anh Bạch Minh, chúng ta đính hôn đi. Lần này đổi thành tiêu bạch mình ngây dại nhìn Một giây sau vô cùng sung sướng Bởi vì lời nói của cô Cảm thấy trên thế giới này Mình là người hạnh phúc nhất Có cô tựa như có tất cả Có phải hay không lấy được người yêu sâu đậm Chính là một loại cảm giác như vậy cao ốc tần thị Quan nghị xoa mi tâm Đem lên đem máy tính tắt đi Nghiêng đầu nhìn thời gian lúc này mới phát hiện đã cũng sắp qua 7 giờ. Hắn thật là mệnh khổ, cho nên đời này đoán chừng sẽ chết ở tần thị rồi. Điện thoại vang lên. Thân thể hướng bên phải, đưa tay nhận điện thoại. Xin hỏi tần đại tổng tài, lần này lại phân phó cái gì à? Gần đây thông minh, vừa tiếp điện thoại cũng biết là tớ. Tần tấn Dương ở đầu bên kia, điện thoại tâm tình tốt nói. Quản nghị nhíu mày, ý tứ có chút khinh bỉ. Tại thời gian này gọi điện thoại đến phòng làm việc của người ta, không cần suy nghĩ cũng biết là cậu. Chuyện xử lý thế nào? Không cùng hắn đùa giỡn nữa, trực tiếp hỏi. Nóng này nhìn xem, còn chưa nói đến ba câu, bản tính đã lộ. Cũng biết gọi điện thoại tới đây chính là hỏi thăm chuyện tình của cô bé cô nhi kia. Hắn chấp hành công việc thư ký này thật là buồn thảm. Thở dài nói, chuyện cũng làm xong, ngày mai cô ta sẽ tới tần thị bắt đầu đi làm. Vậy thì tốt, tôi dự định quay trước, quay trở về trước thời hạn, chuyện làm tốc độ tốt lắm. Nói xong, không chút nào lưu luyến, đem điện thoại tắt đi. Hết trường 136, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.